kính chào trước vị đạo hữu đến với tiểu điếng thính phòng viêm nguyệt đại vực mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang ngâm chi ngoại tác giả nhĩ căn chương tám trăm bốn mươi năm thả hương đất khách chữ vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh like xe và bình luận audio để ủng hộ tại hạng Hơi thành không rõ hung thú ở trong sơn hải vực mỹ vị đến cỡ nào, nhưng theo hắn và đội trưởng rời đi, lúc đi đến động phủ miễn phí trong biệt của đội trưởng, với Thành có thể cảm thụ rất rõ ràng sự cao cao tại thượng của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Thời kỳ đại săn bắn, và tòa thánh thành mở ra, nhưng mà giá hàng hóa giao dịch ở bên trong đó rất cao, dẫu sao đời đây cũng là hạch tâm của toàn bộ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, mà loại giá cả này hầu hết tu sĩ bình thường không thể chịu đựng nổi, cho nên thánh thành đã cung cấp một nơi cư trú và nghỉ ngơi miễn phí. cho tu sĩ các tộc tham dự đại săn bắn chỉ là khu vực như vậy có yêu cầu rất cao đối với thân phận người cư trú được chia làm thượng đẳng trung đẳng cùng với hạ đẳng chỉ có tu sĩ bồn tộc viêm nguyệt cùng với mấy thượng tộc siêu cấp mới có tư cách ở trong động phủ thượng đẳng cho đó chẳng những được phân chia linh khí riêng càng có thần sơn giá trì và chia ra làm từng gian đình viện mặc kệ là hoàn cảnh yêu mỹ hay là phù hợp tu hành đều là thượng phẩm Về phần động phủ thượng đẳng là chỗ ở của những tộc quân phụ thuộc viên nguyệt, tương đối đơn giản hơn rất nhiều, còn động phủ hạ đẳng thì là đơn giờ nhất. Chuyện mở ra đối với hạ tộc ngoài viên nguyệt tham dự. Dù bây giờ lá cờ núi sông mà hứa thành cắm ở trên thần sơn đang đứng thứ nhất, nhưng hắn không có tư cách ở trong động phủ thượng đẳng hay trung đẳng, chỉ có thể lựa chọn động phủ hạ đẳng. Trong mắt của viêm nguyệt huyền tiên tộc, tộc quân không bằng lại còn không lựa chọn phụ thuộc bọn họ thì đều là hạ tộc. kể cả là khâu tức tử cô không biết phải làm sao Cả muốn dùng tên của mình đổi một tòa động phủ tượng đẳng giúp hứa thanh. vì vậy từ nhiệm câu thông cùng với tu sĩ bổn tộc chịu trách nhiệm phân phát động phủ tộc quân mạnh mẽ nhiều khi cũng thể hiện ra rõ ràng trên người của tộc nhân trừ khi là người có đủ thực lực đánh vỡ tất cả mới có thể khiến cho thân phận áp đảo phía trên tộc quân hiển nhiên hứa thành bây giờ còn chưa làm được như thế mà tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt chịu trách nhiệm an bài động phủ tự nhiên cũng không có hảo cảm gì đối với hai người hứa thanh xuất hiện ở trước mặt mình đồng thời cũng nhíu mày với hành vi của khâu tức tử lạnh nhạt nói không được nguyện ý ở thì ở không thì rời đi toàn bộ thánh thành đều là quy củ này nói xong tên tu sĩ bừng tộc viêm nguyệt huyền thiên tộc ném ra một tấm lệnh bài động phủ sau đó nhắm mắt không thèm quan tâm tới nhóm người hứa thanh khâu tức tử thở dài nhìn hứa thanh một chút sau đó thấp giọng mở miệng hứa đạo yếu Sáng trời đã tối, mà sau khi mặt trời lặn, Thánh Thành sẽ có lệnh cấm đi lại ban đêm. Thời gian cũng sắp tới... Hứa Thành không quan tâm tới cấp độ của nơi ở, nhưng nghe thấy câu cấm đi lại vào ban đêm. Thần niệm lướt qua bên ngoài, hoàng hôn đã hiện ra ở phía chân trời. Nhưng người đi đường ở khắp nơi vẫn nối liền không rất như trước, không giống như là sắp tới giờ giới nghiêm. Cấm đi lại vào ban đêm, chỉ nhằm vào ngoại tộc chứ sao? Đội trưởng nhướng mày, cầm lấy lệnh bài động phủ. miễn phí tự nhiên phải ở, ngủ sao mà không ở. Hứa thanh không nói gì, thu hồi thần niệm, nhẹ gật đầu với khâu tức tử, sau đó cùng với đội trưởng dựa theo lệnh bà chỉ dẫn rời đi. Khâu tức tử chắp tay cúi đầu, trong lòng không khỏi cảm khái. Một đường đi theo hứa thanh tới giờ, cả rất rõ ràng chiến lược kinh củng của đối phương. Chỉ là linh tàng đại viên mãn lại có được chiến lược đánh với quy hư tứ dài. Thiên kiều như thế, nếu sinh ra ở viên nguyệt huyền thiên tộc, nhất định sẽ được truy cầu có thể nói là riêng kiêu chi tử đáng tiếc thật đáng tiếc câu tức từ thở dài nhìn thân ảnh của hai người tan biến bản thân cũng rời đi thời gian dần trôi qua hoàng ngôn bên ngoài chân trời đã hoàn toàn hạ xuống ngay khi trăng sáng dâng lên hứa thanh và đội trưởng đã tìm được động phủ thuộc về mình chuẩn xác mà nói cũng không thể coi như là một tòa động phủ chỉ là một chỗ dân trạch mà thôi bất kể trong ngoài đều rất đơn sơ vị trí cũng rất hoang vắng nhưng hứa thanh từ trước đến nay đều không quan tâm tới chỗ ở. Dù tòa dân chạch này đơn sơ, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với chỗ ở của hắn khi còn nhỏ. Cho nên sau khi đi vào bên trong, Hứa Thanh thông dòng khoanh chân nhắm mắt lại đà tọa. Đội trưởng cũng tỏ ra không để ý, một bên cầm gọc giàn không gừng truyền âm, cũng không biết là câu thông với ai. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Vào sáng sớm ngày thứ hai, đội trưởng và hư Thanh lên tiếng chào hỏi, nháy mắt ra hiệu. Tiểu A Thanh, ta đã hỏi rõ ràng rồi. cách thời gian khâu thứ hai mở ra còn một tháng nữa trong khoảng thời gian này người hãy cứ nghỉ ngơi thật tốt ta dự định ra ngoài sẽ đi tìm kiếm một chút tình báo thuận tiện đi xử lý một chút việc tư đội trường liếm bờ môi trong mắt xuất hiện một chút chờ mong cùng với hừng phấn rất giống những thập hoang giả đi đến liều vải lông vũ trong doanh địa mà hứa thành nhìn thấy hồi trước người đi cẩn thận một chút hứa thành dặn dò một câu yên tâm đi có vô thử thiên thư ở đây khí tức của ta sẽ không bị phát hiện Đội trưởng vẫn theo thói quen vỗ ngực Sau đó xoa xoa bàn tay rời khỏi gian phòng nhỏ Hứa Thành lắc đầu tiếp tục nhắm mắt đà tọa Mấy ngày trôi qua Trong mấy ngày này Hứa Thành một mực không ra ngoài Đội trưởng cũng không trở về Cho đến bây giờ Sau khi trải qua mấy ngày tu trình Tâm thần mỏi mệt do một đường giết chóc của hắn Cũng đã khôi phục lại Đi dạo một chút cũng tốt Nhìn xem có thể mua được vài tin tức Về sơn hải đại vực hay không Hứa Thành mở mắt Sau khi chầm ngâm một ven Thì bèn đi ra khỏi phòng trong thời gian mấy ngày qua thần sơn nhiều lần xuất hiện những lá cờ mới nhưng thủy chung không có ai vượt qua được độ cao của hứa thanh mà theo lá cờ lần lượt hiện ra trên thần sơn cũng càng ngày càng khiến cho tu sĩ viên nguyệt huyền tiên tộc cảm thấy không thoải mái cái loại cảm giác ngẩng đầu đã nhìn thấy một lá cờ núi sông cao cao tại thượng khiến cho bọn họ cũng xuất hiện vô vàn phản cảm với hứa thanh mà theo thân lành của hắn xuất hiện ở trong thành có thể rõ ràng nhìn thấy loại phản cảm đó cho mắt của người qua đường hắn không thèm quan tâm Dù là trên đường đi tới không ngừng có tiếng nghị luận xen lẫn ác ý truyền đến bên tai nhưng hắn đều lựa chọn bỏ qua. Khâu thứ nhất đã kết thúc, không có cấm sơn Hứa Thanh cảm thấy ra tay không có ý nghĩa gì huống hồ trong mắt của hắn có quá nhiều kẻ phản cảm giết cũng chẳng hết. Mà trên đường cũng xuất hiện vài tên khởi xướng khiêu chiến với hắn nhưng không có một ai khiến Hứa Thanh cảm thấy đáng giá để xuất thủ. Nhân tộc Hứa Thanh Lúc này đang đi về phía trước, từ trong đám người bỗng có một khối ngọc giản gào thét bay đến trước mặt hắn. Sau ngọc giản là một thanh niên phụ thuộc vào vết nguyện huyền tiên tộc đi ra lạnh lùng nhìn hứa thành. người có dám rời khỏi thánh thành chiến với ta một trận sinh tử không? hứa thành quét mắt nhìn tới người đối phương sau đó bỏ qua tiếp tục đi về phía trước. trên người của gã cũng không có thứ gì giá trị để cho hắn ra tay. hiển nhiên tên thanh niên nọ cũng không phải thật sự muốn khiêu chiến, chẳng qua là muốn dựa thế mà thôi. thấy hứa thanh rời đi cũng chỉ cười lạnh vài tiếng thuận thế tăng thêm một chút thanh danh theo hắn đi về phía trước thách thức và cùng loại liên tục xuất hiện hứa thanh cảm thấy có chút phiền nhất là khi hắn nhìn tới một vài cửa hàng trong thánh thành cũng chia ra đủ loại khác biệt thậm chí có một số sau khi thấy hứa thanh đã trực tiếp cự tuyệt cái loại phản cảm của vệ ác ý trên thần thái còn có cả khiêu khích trực tiếp khiến cho ánh mắt của hắn trở nên lạnh như băng hắn biết rõ Chỉ cần hắn xuất ra lệnh bài của hồ ly đất, tất cả sẽ được giải quyết, có thể thuận lợi đi vào cửa hàng cũng có thể dễ dàng mua sắm, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn lên thần sơn, cuối cùng vẫn không lấy lệnh bài của hồ ly ra mà truyền âm cho Khâu Tức Tử, rồi xoay người trở về chỗ ở. Sau khi nghỉ ngơi một lát ở bên trong, Khâu Tức Tử đã đưa tin tức có thể sưu tập về Sơn Hải Đại vực đến trong tay Hứa Thành. Sau mấy ngày không gặp, vẻ mặt của Khâu Tức Tử có chút phức tạp, đưa đồ xong thì lập tức khom người rời đi. vừa thanh nhìn thoáng qua, bằng bao lịch duyệt của hắn, đổi vị trí và trên người của khâu tức tử, hoặc ít hoặc nhiều cũng cảm nhận được sự đầu nguồn của phức tạp đối phương. thân là viêm nguyệt huyền tiên tộc, lại đi theo bên cạnh hai tân nhân tộc, bị bổn tộc phản cảm. Mấy ngày này, chắc chắn gã cũng phải chịu không ít mỉa mai. vừa thanh trầm mọc, nhớ lại từng bàn sau khi đến thánh cảnh, trong lòng dần dần hiện lên một tiết lệ khí. lúc lâu sau, hắn cầm những ngọc giàn khâu tức tử đưa tới. Cẩn thận xem xét lại đại săn bắn của khâu thứ hai. câu thứ hai sẽ triển khai ở sơn hải đại vực. Vực này khá đặc biệt, bên trong không có bất kỳ tộc quần tu sĩ nào mà tồn tại vô số dị thú. Có rất nhiều con sống một mình, cũng có rất nhiều thành đàn, cuối cùng tạo thành một cái vực thú. Vô số năm qua, bất kể là thú vật bên trong bản thân vực đó, hay là thú vật của viên nguyện huyền tiên tộc đưa tới từ bên ngoài sau khi không ngừng tích lũy và sinh sôi nảy nở, Xuất hiện quá nhiều dị biến không thể tưởng tượng, cũng có đủ loại các vật quỷ dị và hung thú ở bên ngoài không có. Quỷ xa mà Hứa Thành và đội trưởng nhìn thấy lúc trước chính là một ví dụ. Về phần đầu nguồn sớm nhất của sân hải đại vực, bên trong ngọc giản của khâu tức tử đưa tới không đói tỉ mỉ, chỉ có đôi câu là nhắc tới. Các tường quan có với truyền thuyết lâu đời của viết nguyệt huyền thiên, cụ thể không rõ. Hứa Thành cũng không có quá nhiều hiếu kỳ về việc đó. trọng điểm chú ý của hắn chính là ghi chép về những hung thú nổi danh cùng nơi sinh sống của bọn chúng trong ngọc giản sau khi xem xét cẩn thận cuối cùng hứa thanh nhìn tới hung thú xếp hạng thứ nhất kỳ danh cửu lê con thú này có địa vị rất đặc thù trong viên nguyệt huyền tiên tộc bởi vì trong lịch sử của viên nguyệt chỉ xuất hiện một lần cửu lê bị thần phục đó là tộc trưởng đời đầu tiên của viên nguyệt huyền tiên tộc cũng là đại tư quyền dẫn dắt tộc quần quật khởi tọa kỵ của gã chính là cửu lê Từ đó về sau, không có ai chinh phục thành công. Cũng bởi vì như thế, trong lòng của tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên, cửu lê có vị trí cực cao. Thậm chí viêm nguyệt còn có cách nói, nếu như có người thu phục được cửu lê, như vậy tất cả bồn tộc viêm nguyệt gặp phải đều sẽ phải cúi đầu, toàn bộ các tộc phụ thuộc khi gặp phải đều phải quỳ bái. Trùng quanh cũng có rất nhiều lời đồn về cửu lê, nhưng miêu tả cụ thể rất ít. Rốt cuộc là sống một mình, hay đi theo bầy đàn cũng không đề cập mặt khác bề trong gọc giàn cũng đề cập tới một tin tức mặc dù bên trong các cược giả thế hệ trước của viêm nguyệt hiền tiến tộc có đủ năng lực thúc phục cửu lê nhưng ở viêm nguyệt thần linh có một quy củ nghiêm khắc đối với sơn hải đại vực chỗ đó bình thường sẽ không bở ra nghiêm cấm đi vào chỉ có mỗi một dịp đại săn bắn mới có thể do thần linh mở ra cũng chỉ có thời điểm đó người tham dự đại săn bắn mỗi một thời đại mới có thể tìm bắt dị thú trong đó làm tọa kỷ. loại hạn chế này khiến trong vô số năm qua cửu lê chưa lần nào hiện thế. mà nơi ở của cửu lê tên là cửu lê cấm địa bên trong ngọc giàn chỉ ra rõ ràng nơi đó vô cùng nguy hiểm người vào thập tử vô sinh. cửu lê hứa thanh trầm ngâm hắn không biết có phải mình đã nghĩ nhiều hay không nhưng sau khi xem xét giới thiệu về cửu lê hắn mơ hồ có một loại cảm giác hình như có rất nhiều tin tức tồn tại mâu thuẫn trong đó ẩn tàng cái gì sao? Hắn như có điều suy nghĩ, cuối cùng từ Cửu lê là dạng hung thú gì, là tồn tại giống như chín cái đèn lông. mươi 846, chuyên nghiệp Hứa Thành khá động tâm với Cửu lê, dẫu sao đây cũng là hung thú có ý nghĩa rất đặc thù về viên nguyệt huyền thiên tộc. Nếu như có thể thu phục được nó là tọa kỳ, hắn sẽ giống như một tuấn võ tuyệt trần, trở thành đệ nhất của khâu thứ hai. Mục tiêu của Hứa Thành không phải là huyền thiên tướng, mà là đại huyền thiên. Muốn trở thành đại huyền thiên hiếm có, nhất định phải cầm được đệ nhất của từng khâu. Nhưng đáng tiếc, cửu lê không phải ta có thể thu phục. Hắn thở dài, mặc dù có đôi khi hắn làm việc quyết đoán, nhưng có nguyện ý điên cuồng. Phần lớn đều trải qua quá trình cân nhắc, so sánh sau đó mới hành động. Điểm này thoáng có chút không giống với đội trưởng. Nói đơn giản hơn, hứa thành vẫn có lý trí. Cho nên hắn biết rõ, nếu nhiều năm như thế vẫn không có ai thành công thu phục được cửu lê. Vậy trong đó nhất định tồn tại Một chút bí ẩn người ngoài không biết được Trình độ hung hiểm có thể nghĩ Hứa thành thu hồi thần niệm khỏi Ngọc Giản giới thiệu về cửu Lê Đang muốn xem xét Ngọc Giản giới thiệu tin tức hung thú khác Từ đó lựa chọn mục tiêu cho mình Thì đúng lúc này, thần sắc của hắn khơi động ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng Bây giờ bên ngoài đang là đêm tối Cũng là thời điểm cấm đi lại ban đêm Cảnh đêm như mực lại hóa thành từng sợi thực chất Lan tràn khổ cái cửa phòng Cuối cùng hội tụ tới một chỗ phía trước hứa thành tạo thành thân ảnh của đội trưởng. Loại phương thức xuất hiện có chút đặc biệt, thậm chí nếu không phải lúc đội trưởng tiếp cận đã truyền đến thần niệm hứa Thành cũng rất khó phát hiện sớm, vì vậy không khỏi nhìn thêm nhiều lần. Mà vài lần nhìn thêm của hứa Thành cũng khiến cho nội tâm của đội trưởng nhận được đầy đủ thỏa mãn. Thế nào, tiểu á thanh, có phải đại sứ huynh trở về lặng yên không một tiếng động hay không? Hứa thanh gật đầu, cho nên ngươi yên tâm đi. Hiệu dụng của bốn chữ vô tự thiên thư vô cùng huyền diệu, không hề uổng công ta trà trộn vào phân tông của tinh đế lâu như vậy đâu. Tuy rằng cuối cùng vô tự thiên thư là hứa thanh dùng một câu lấy được, nhưng hiện nhân đội trưởng cố ý không nhắc đến việc đó. Bây giờ vẫn bảo trì ngạo nghễ ngồi trước mặt hứa thanh, chú ý đến những ngọc giản ở phía trước, sau khi đào thần niệm, xem xét nội dung ở bên trong, bên cười nhạt. cửu lê, đó chính là một bé cường rất tốt, tiểu á thanh gà Nếu như người muốn thu phục nó, hơi bị khó đấy. vừa thành nghe vậy, không còn nhìn thẳng vài mắt của đội trưởng. Đại sư Huynh, người đã từng gặp cửu lê. Đội trưởng vuốt cầm, vừa muốn nói gì, nhưng theo bản năng quay đầu nhìn về phía thần sơn, ho khan một tiếng. <cười> ờ, có mấy lời không thể nói ở trong thánh thành, quá mức nhạy cảm. Nói tóm lại, nếu như người sinh sớm vài vạn năm, có lẽ có thể thu phục được Cửu lê. Hiện giờ à, đừng có suy nghĩ. Về phần những tin tức về kiểu lê này, đội trưởng nhách miệng, lục lọi trong chuối trước vật một hồi, cuối cùng thêm mà lấy ra một con tôm, cầm ở trong tay trực tiếp bẻ ra hai nửa, sau đó chớp mắt với hứa thành. Hứa thành như có điều suy nghĩ, đội trưởng vung tay lên, để toàn bộ những cái ngọc giản về kiểu lê ở một bên, sau đó lấy ra một tấm thẻ che màu đen từ trên người. Bề trên tràn ra một chút đạo vận cổ xưa, giống như đã tồn tại rất lâu. Tiểu Á Thanh, trong khâu thứ nhất, Đại sứ huynh của người không giúp đỡ được cái gì, cho nên mấy ngày hôm trước, ta đã ra ngoài sưu tập tin tức, cùng với tìm một chút dấu vết lưu lại trước kia. Có thể nói là thu hoạch đầy ra đấy. Đội trưởng mặt mày hớn hở, tâm tình rất sung sướng. Sau khi điều tra, ta nắm chắc mười phần, có thể cho ngươi trực tiếp trở thành đệ nhất trong khâu thứ hai. Chuyện này ngươi cũng không cần lo, cứ để ta tới xử lý. Đợi một tháng sau khi khâu thứ hai mở ra, đến lúc đó ta muốn đi một mình làm một số chuyện, Người cứ tùy tiện đi bộ ở trong sơn hải đại vực là được, không cần phải để ý tới ta. Đợi khi khâu thứ hai kết thúc, ta đảm bảo người sẽ cầm được một con ấu thú sơn si. Đây chính là hùng thú bài danh thuộc năm vị trí đầu trong sơn hải, cao hơn nhiều so với quỷ xa. Cũng coi như là hùng thú tầng thứ tối cao có thể bị thu phục cho khâu thứ hai. Lần này, đại sư huynh bảo kê ngươi. Đội trưởng vô cùng hào hùng tuyên bố, vừa thành nở nụ cười. Mặc kệ lời nói của đại sư Huynh có đáng tin hay không, nhưng đối với hứa thanh mà nói, loại cảm giác được người bảo hộ này rất ấm áp. đa tạ đại sư Huynh, đội trưởng tâm tình càng tốt hơn, ngâm ngà khúc khát, lại lấy ra một thanh đào khắc từ trên người, khắc họa lên thể trúc màu đen, vừa khắc vừa còn quan sát, thì thoảng lại thổi một hơi, hất bay mảnh gỗ vụn, rất là cẩn thận, dường như đang chế tạo đồ vật cổ xưa gì đó. Hứa thanh nhìn qua, không tra ra cụ thể, Chỉ thấy bên trên giống như khắc một hình trăng lưỡi liềm Cùng với mấy phù văn thần bí Đây là... Đội trưởng cười với vẻ thần bí Đây là lệnh chiêu mộ hùng thú Sơn Hải Năm đó lúc ta và lão nương Nguyệt Viêm kia còn tốt đẹp Có rất nhiều thứ của nàng đều là ta giúp đỡ chế tạo Cái lệnh bài này cũng là một thứ thú vị Mặc dù bây giờ ta không có sẵn Nhưng không sao cả Ta chuẩn bị làm 180 cái Ta cũng không tin sau khi cùng vung ra lại không đập cho một con sơn si chóng mặt mà ta cũng rất am hiểu là món đồ chơi này năm đó ta lên lút bán như rất nhiều ta còn đặt cho nó một cái tên rất là nghiêu bức nói đến đây đội trưởng họ khan một tiếng không nói gì cúi đầu làm việc nhìn đội trưởng ra sức khắc thân sắc của hớ thành có chút cổ quái ngay lúc đang muốn nói thì ngọc giàn truyền âm của hắn bỗng chấn động hớ thành giơ tay lên lấy ra thân niệm xem xét đội trưởng bên đó cũng gần đầu nhìn ngọc giàn truyền âm của hớ thành là đại hoàng tử hắn đến thánh thành hỏi nơi ở của chúng ta muốn tới bái phòng hứa thành nhìn thấy thẻ chè trong tay của đội trưởng ờ không sao có lẽ hắn không nhận ra dù sao đây cũng là đồ cổ uống chỉ cho dù nhận ra thì cũng chẳng sao đến lúc đó cho ăn mấy tấm đội trưởng không quan tâm tiếp tục làm hàng giả hứa thành suy nghĩ một chút sau đó báo vị trí cho đại hoàng tử không lâu sau trong lúc hứa thành và đội trưởng có phát hiện riêng thân ảnh của đại hoàng tử xuất hiện không người ở ngoài phòng của bọn họ cổ việt trung huy cầu kiến hứa tôn thái độ và ngữ khí đều rất chú trọng lễ nghi nếu như đổi thành trước khi hứa thanh chém giết mình nam thế tử lúc đại hoàng tử trông tới hứa thanh sẽ không thể hiện như vậy dù gã là hoàng tử không được nhân hoàng ưa thích nhưng dù sao cũng là đại hoàng tử nhưng sau lần trải qua đó đã khiến cho địa vị của hứa thanh trong lòng của gã tăng lên cực cao thật lòng khâm phục mới có công kính như vậy cánh cửa lớn im hơi lặng tiếng mở ra đại hoàng tử hít sâu sửa sang lại y phục một chút sau đó mới đi vào ngay khi trông thấy hứa thành lại chắp tay cúi đầu chúc mừng hứa tôn đã lấy được hạng đầu của khâu đại săn bắn thứ nhất hứa thành nhìn đại hoàng tử so với lần gặp gỡ ở chỗ bình nam thế tử lúc trước thường thế trên người của đại hoàng tử đã khá hơn nhiều đồng thời hình như sau khi trải qua sự tình lần đó đại hoàng tử cũng đã trưởng thành hơn không ít hơn nữa nếu nhìn từ trên tướng mạo Thì gã là người giống với nhân hoàng nhất Cho nên trong mơ hồ Cũng có một cỗ khí thế rất mạnh mẽ Hứa thành kẽ vuốt cầm Ý bảo đại hoàng tử ngồi xuống Đại hoàng tử khoanh chân ngồi xuống Lấy ra ba khối ngọc giàn từ trong ngực Đặt ở trước mặt hứa thành Hứa tồn Hôm ấy sau khi ly biệt Ta cùng với những tù sĩ dưới trướng Đã siêu tập rất nhiều tin tức về khâu thứ hai Cùng với những thiên kiều viêm nguyệt huyền tiên tộc Tham dự đại sàn bắn Hy vọng có thể có chút tương trợ cho hứa tồn. mặt tồn cũng có vài sự tình về viên nguyệt huyền tiên tộc muốn báo cho biết đại hoàng tử nhẹ giọng nói khối ngọc giản thứ nhất ghi chép nơi cư trú cùng với tường quan giới thiệu về tuyệt đại đa số hùng thú có rất nhiều thứ không phải bên ngoài có thể mua được là ta thu được từ bên trong mẫu tộc khối ngọc giản thứ hai ghi chép các đại thiên kiêu của viên nguyệt huyền tiên tộc ta đã nghe nói hứa thôn chiến một trận với thác thạch sơn gã ta chính là một trong ngũ đại thiên kiêu bổn tộc của viên nguyệt Còn bốn đại thiên kiêu bồn tộc khác, cùng với những người nổi bật đến từ các tộc phụ thuộc, tổng cộng có 17 người. Lấy chiến lược của hứa tôn, những người khác chỉ cần xem qua là được. Nhưng mấy vị bồn tộc của viêm nguyệt thì cần phải đặc biệt lưu ý, bởi vì đối với bọn họ mà nói, thân phận là gì đã không còn trọng yếu. Bọn họ chính là hạt giống có thể chấn áp bát phương của viêm nguyệt trong thế hệ này. Thiên mạc tử, tu vi quy hư tam dài, nhưng có chiến lược quy hư đại viên mãn, Xếp hạng thứ tư trong buồn tộc viêm nguyệt thế hệ này, sở thuộc tinh viêm thượng thần tư quyền quốc nội, nhân tài kiệt xuất thế hệ này, từng giao chiến cùng với Thác Thạch Sơn đánh bại đối phương. Phạm thế xong, tu vi quy hư tam dài, xếp hạng thứ ba, cũng có đủ chiến lược quy hư đại viên mãn, thậm chí từng giao chiến sinh tử cố với đại năng ngoại tộc vừa bước vào ổn thần, thành công bỏ chạy không chết, người này là sở thuộc viêm nguyệt thượng thần tư quyền quốc nội, là nhân tài kiệt xuất bậc nhất. Tịch Đông Tử, Quy Hư Tam Giai, Xếp Hạng Thứ Hai, Sở Thuộc Nhật viên Thượng Thần Tư Quyền Quốc, kẻ này lòng dạ độc ác, ra tay nhất định là phải giết chóc. Tòa quân ngoại tộc bị gã tàn sát, lên tới con số 10, luyện thành huyết tử, đi theo hai bên. Thủ đoạn của gã đông đảo. Thậm chí từng giao chiến của vị uẩn thần bị viêm nguyệt tộc bắt giữ làm tù binh, đặt được chiến tích ngang hàng huy hoàng, tuy rằng vị uẩn thần bị bắt làm tù binh nọ, đã là dầu hết đèn tắt. Thế nhưng dù sao cũng là uẩn thần, mà một vị cuối cùng, tên là viêm huyền tử, vốn ban đầu tên của đối phương cũng không phải như vậy. Đây là kế thừa đạo hiệu viêm huyền, là thiên kiều đệ nhất của viêm nguyệt huyền thiên tổng ta. Trần áp toàn bộ tộc nhân cùng thời đại, quy hư nhất dài, nhưng có chiến lực siêu việt cấp độ quy hư, có chiến lực uẩn thần một tòa đại thế giới. Nói đến đây, đại hoàng tử cũng phải hít sâu một hơi, hứa thành càng thay đổi sắc mặt. mặc dù hắn không chân chính giao thủ với thác thạch sơn nhưng đối phương vẫn tạo cho hắn một loại cảm giác áp bách rất mạnh hứa thanh tự hỏi mình cũng không có mười phần nam chắc trên áp hắn đương nhiên nếu như là chiến sinh tử hắn có lòng tìm chén giết nhưng đại thế giới nhất định không nhỏ theo như lời của đại hoàng tử vừa nói bất kỳ một ai trong bốn người trên đều khiến hứa thanh cảm nhận được áp lực nhất là người sau cùng với tù vị của ta căn bản nó vẫn chưa đủ hứa thanh lẩm bẩm ở trong lòng Bốn người trên, bọn họ khác biệt với Thác Thạch Sơn Không thèm để ý tới việc trở thành huyền tiên tướng Bọn họ muốn là tiến vào thần vực Để thu được thần vực chi huyết trong đó Tiến tới sớm hình thành Đại căn cơ thế giới của bản thân Đại hoàng tử nói xong Đã muốn kể rõ nội dung của khối ngọc giản thứ ba Nhưng sau khi tới đâu như vậy Gã vẫn không nhịn được Liếc khóe mắt nhìn qua đội trưởng Vốn chỉ là bản năng nhìn qua Nhưng sau khi liếc mắt Lời đang muốn nói ra thì chợt phải nuốt xuống, nội tâm đổ vang, đôi mắt cũng theo đó trợn to. Nhìn qua thẻ che mà đội trưởng đang điều khác, trên mặt của gã không thể nào không chế nổi, lộ ra biểu cảm khó có thể tin và không thể tưởng tượng nổi. Đây là... thần linh pháp lệnh. Tâm thần của đại hoàng tử chấn động mãnh liệt, trực tiếp đứng lên, gã từng thấy qua cái lệnh bài này, trong mẫu tộc của gã cũng tồn tại một tấm. Đó là đồ cổ cũng là thần vật được gia tộc cung phụng ở trong thần khác. mươi 846, Linh Tàng Chi Lộ Giọng nói của đội trưởng tràn đầy sự khó tin. Sau khi một lần nữa phân biệt thẻ tre trong tay của đội trưởng, gã vô cùng xác định mình không nhớ lầm. Mặc dù số lần gã trở lại mẫu tộc không nhiều lắm, nhưng tất nhiên có ấn tượng cực kỳ sâu đối với vật phẩm được cung phụng trong thần các Nhất là tộc trưởng mẫu tộc cùng với đám tộc lão cực kỳ tôn kính đối với vật ấy. Nói nó chính là thần linh pháp lệnh, là vị tộc trưởng thứ nhất của gia tộc năm trước vì lập nhiều đại công cho viết Nguyệt Thượng Thần mới được viết Nguyệt Thượng Thần ban thưởng đã là vật của thần linh từ chân trình độ nhất định đều đại biểu cho thần linh càng là nội tình của một gia tộc sẽ không tùy tiện cho người ngoài quan sát cho nên dù đã xác định là vật ấy nhưng đại hoàng tử vẫn không dám tin bởi vì thật sự quá mức khó tin một vật vô thượng như thế vậy mà nằm ở trong tay của Trần Nhị Ngưu và lại đối phương còn cầm đao khắc khắc từng đau lên trên đồng thời mặc kệ là khi tức cái bộ dáng hay là cảm giác cổ xưa, thậm chí chấn động đặc thù tràn ra ở bên trên đều nói cho gã biết vật ấy chính là thần linh pháp lệnh. Đại hoàng tử thở gấp, thậm chí quyền tiếp tục giới thiệu nội dung của cơn ngọc giản thứ ba trong hứa thành, càng là có một loại cảm giác thần vật đang bị phá hoại, nhanh chóng mở miệng dừng lại. Nhị ngũ đạo hiếu, vật ấy không thể khác được. Thần sắc của đội trưởng cực kỳ bình tĩnh, bộ dáng phong khinh vân đảm. hơi ngẩng đầu vỉnh căm. Mí mắt khẽ cụp xuống liếc mắt nhìn đại hoàng tử coi như có chút kiến thức biết rõ danh tiếng của vật này nói xong các cầm đào khắc, một lần nữa vạch một đường theo âm thanh xoèn xoẹt truyền ra có lẽ lòng của đại hoàng tử chấn động nhưng tiếp theo nội tâm của gã lại dựng lên gợn sóng vạn trường bởi vì gã phát hiện một đào đã vạch xuống chẳng những không khiến cho thần linh pháp lệnh bị hao tồn thậm chí khí tức và chấn động ở trên vậy mà càng đồng đậm thêm một chút đầy đại hoàng tử sừng sốt, về mặt của đội trưởng càng thêm thông dòng, lạnh nhạt nói. Nếu như có thể nhận ra, nói rõ người đã từng thấy qua, bây giờ loại vật thần thánh này có lưu lại cực ít. Trong lòng của đại hoàng tử rất loạn, nhưng vẫn cưỡng ép đẻ xuống, chắp tay với đội trưởng. Ta từng gặp qua trong mẫu tộc, là tộc trưởng đầu tiên của gia tộc năm đó, lập công nhận được. Đội trưởng nhớ mày. Dòng họ của mẫu tộc ngươi là... Khánh Phong. nguyệt viêm thần điện tư quyền hạ đại hoàng tử trầm mặc thấp giọng nói khánh phong tam đại gia tộc nguyệt viêm vị tổng trưởng thứ nhất của các ngươi gọi là khánh phong lăng có đúng không đôi trường nhớ lại sau đó có chút cười nhạt đại hoàng tử hơi ngoài ý muốn khi đối phương rõ ràng có thể nói ra một câu nhưng nghĩ đến trần Đị ngưu một đường đi theo hứa thanh ở trong viêm nguyệt lại có khẩu tức từ ở bên cạnh biết rõ những việc này không tính là bí mật cũng là bình thường đội trưởng cũng không nói nữa tiếp tục khắc duy trì có hứa thành lộ ra thần sắc cổ quái hắn nghĩ tới lúc đại hoàng tử chưa tới đội trưởng nói đã từng làm giả mấy trăm cái sau đó lén lút bán đi vì vậy hứa thành liếc mắt nhìn đại hoàng tử trong lòng có gọi hiện lên một cái suy đoán về thẻ che mà tộc trưởng đầu tiên của mẫu tộc của đối phương năm đó thu được mà trải qua lại việc đội trưởng xen vào hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn tâm tư của đại hoàng tử rất khó bình phục Nhất là không biết đội trường có phải cố ý hay không, âm thanh khắc rất lớn. Trong tiếng khắc vang vọng, đại hoàng tử vội vàng giới thiệu nội dung của Ngọc giàn thứ ba cho hứa thanh, sau đó tâm thần có chút không tập trung được mà đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, gã đưa cho hứa thanh một tấm lệnh bài, báo cho hắn biết đây là lệnh bài của cửa hàng bão tộc của gã trong thánh thành, cầm vật này đi vào trong đó có thể thu hoạch một chút trợ cấp cần thiết cho khâu thứ hai mà không cần phải trả phí. Hiền nhiên mặc dù bởi vì từ chối trở về viêm nguyệt, do đó bị mẫu tộc bỏ qua, nhưng giữa đại hoàng tử cùng với mẫu tộc vẫn hoặc ít hoặc nhiều có ràng buộc. Nếu không sau khi bỏ qua, gã cũng sẽ không được bảo lưu một tòa cấm sơn, nhất định thuộc về mình, trong cấm khu của vị viêm nguyệt quyền quý mà hứa thanh đi tới lần trước. Mắt thấy đại hoàng tử hiểu chuyện như vậy, đội trưởng khẽ gật đầu, rất tùy ý, quăng tấm thể che khắc xong ở trong tay cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử các bản năng giơ tay liên tiếp được, sắc mặt biến hóa, cả biết rõ ý nghĩa phi phạm của thần linh pháp lệnh, cho nên không biết Trần Nhị Nghiêu muốn làm gì. Tạng người đấy, nhớ kỹ, không nên để người khác biết. Dùng vật này vượt qua kiểm tra khâu thứ hai, hẳn là không thành vấn đề. Đội trưởng ngạo nghẽ mở miệng nói. Trong đầu của đại hoàng tử lập tức ông ngông, hình tượng của đội trưởng trong lòng cô gã một lần nữa đã có biến hóa, tràn đầy vẻ thần bí. Vật này quá mức quý trọng vẫn nên là đưa cho hứa tôn. Như vậy, đại hoàng tử do dự. Không sai, nhưng mà người đáng được. Đội trưởng cắt ngang lời của đại hoàng tử, đứng dậy đi đến trước mặt của gã, dùng sức vỗ vỗ bờ vai, thành cần nói. Hãy nhớ cho kỹ vào, ngươi là nhân tộc, cho dù vật ấy giá trị ngập trời, nhưng chỉ cần ngươi là nhân tộc, như vậy ngươi đáng được nhận. Về phần hứa thành, thì hắn không cần. Cuộc đời của hắn cần hành mã chiến thiên địa. Đây là gian luyện của hắn. cho nên tương lai của nhân tộc ta càng coi trọng ngươi đội trưởng động viên nếu như đổi thành lúc khác lời của gã sẽ không khiến cho đại hoàng tử chấn động quá nhiều trừ khi nói ra một vài lời có triết lý sâu sắc nhưng bây giờ lại không giống nhau thân thể của đại hoàng tử chấn động gã hít sâu một hơi rồi trùng trùng điệp điệp gật đầu tiếp theo lùi ra phía sau ba bước Không người cúi đầu với đội trưởng đội trưởng chắp tay sau lưng khẽ gật đầu trên mặt nở nụ cười đưa mắt nhìn đại hoàng tử rời đi cho đến khi thân lành của đại hoàng tử tan biến khỏi gian phòng gã đặc ý trợn mắt trợn mũi nhìn về hứa thành. năm đó lão tổ lăng không của gã cũng bị lừa dối như vậy đấy hứa thành không nói gì chú ý đến ba khối ngọc giàn ở trước mặt sau đó cầm lấy khối thứ hai trong đầu hiện ra bốn vị đại thiên kiêu mà đại hoàng tử nói lúc trước hắn dùng thần niệm xem xét kỹ càng ghi chép ở bên trong ngọc giàn ngoại trừ giới thiệu đối với bốn người bọn họ còn có một chút ảnh lưu nhìn những thứ này đội tâm của hắn chậm rãi bình tĩnh một đường đi tới bây giờ quá trình thuận lợi cũng không khiến hắn xuất hiện bất cứ tâm lý bay bổng nào tuy rằng hắn biết mình đã vượt xa cùng thế hệ nhất là nhớ lại những chuyện trải qua trong những năm này ngoại trừ đội trưởng ra bên cạnh đã không còn ai có thể đi theo bước chân của hắn nhưng hắn vẫn không thỏa mãn mặc dù mộng tưởng ban đầu của hắn lúc ở khu ổ chuột là tìm được phụ mẫu cùng với sống sót nếu như có thể sống tốt hơn một chút thì càng tốt Nhưng tử thanh thái tử xuất hiện đã tạo thành đặc kích những trời lệch đất cho hắn, cũng thay đổi nội tâm của Hứa Thành hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ Chỉ khi đi đến trong đại tộc có thực lực vượt qua nhân tộc mới biết được mình còn chưa đủ mạnh Cũng chỉ có chiến đấu cùng với những thiên kiêu cùng thế hệ trong đám dị tộc đó mới có khả năng tiến xa hơn Hứa Thành hít sâu nhắm mắt đà tọa, nội thị bí tàng của bản thân mình Bây giờ bí tàng của hắn là 4 tòa rưỡi ba tòa thần linh thái Một tòa đế kiếm, nửa tòa khác là nhật quỹ hắn thử nghiệm thúc đẩy ra lúc trước. Hứa Thành cần nhắc con đường tu hành của mình. Phải nghĩ biện pháp để cho tòa bí tàng thứ năm hoàn toàn hình thành, từ đó tăng chiến lực của mình lên. Hứa Thành đã có mấy phương hướng để lựa chọn, một cái là dựa vào hồn tim mô phỏng ra hình xích mẫu, dùng hợp cùng với mình, trở thành chủ nhân của tử nguyệt, từ đó đạt thành thần linh thái từng thứ thứ nguyên vẹn, nhưng làm như vậy cũng sẽ tồn tại một chút tai họa. Đó là liên quan cùng với Hồng Nguyệt quá sâu, đến trình độ không thể phân cách. Hứa Thành không đoán được lý tự hóa là địch hay hữu, cho nên sợ là tương lai còn có dính dáng đến kiếp nạn sinh tử. Mà một khi lựa chọn khác, mà sáng lập ra bí tàng thứ năm, nhưng muốn làm như vậy, cần vật có vị cách tương tự cùng với những tòa thần tàn khác. Có rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đáy lòng. Còn có một vấn đề, đó chính là thiên đạo. Bây giờ ta chỉ có thương lòng, mặc dù bởi vì thần linh thái. cho nên không ảnh hưởng tới chiến lực của ta. Nhưng nếu như số lượng chưa đủ, sẽ có trở ngại cực lớn đối với việc ta tấn chức quy hư. Hứa Thành hiểu rõ, chỉ khi từng tòa bế tàng đều có thiên đạo, lúc đó mới coi những sông toàn bộ có thể đi trùng kích quy hư. Mà đối với tu sĩ linh tàng mà nói, muốn tự nhiên hình thành thiên đạo quá khó khăn, cho nên tuyệt đại đa số đều là đi tới tiểu thế giới bắt lại, sau đó giảng buộc và thuần hóa trở thành thiên đạo của bản thân. Nhưng thần tàng của ta, thiên đạo tầm thường khó có thể chống đỡ, thường lòng cũng bởi vì xuất xứ từ ta, chiếm cứ ưu thế tiên thiên mới có thể dung nhập vào trong, vì vậy dạng thiên đạo gì mới có thể chống đỡ được thần tàng của ta đây. Hứa thành vuốt mi tâm, nghĩ tới nhi tử thiên đạo, nhưng hiển nhiên điều này không được, vì vậy mở hai mắt ra, nhìn tới đội trưởng, lại lấy ra một tấm thể tre khác vui vẻ ngồi khác. Hắn đưa ra vấn đề đang làm khó bản thân mình, đội trưởng nghe xong gần đầu, sau khi suy nghĩ một chút, thì bỗng nhiên nở nụ cười. Thiên đạo có thể dung hợp cùng với thần tàng, dĩ nhiên là có tương quan cùng với thần linh. Sau khâu thứ hai, không phải chúng ta sẽ đi tới khâu thứ ba sao? Đến lúc đó, bất kể là thần vực nào bị xé mở một đạo khái hở, đều là thần vực. trong thần vực, tất cả đều là vật có thần tính. Đến lúc đó, chúng ta bắt lấy vài tồn tại thần thánh, chấn áp ở bên trong thần tàng của ngươi. Thần hồn của bọn chúng chẳng phải là thiên đạo sao? Hai mắt của Hỡi Thanh Cương Tụ suy tư tính khả thi của việc này. thời gian như vậy cứ trôi qua mấy ngày sau cách khâu thứ hai mở ra chỉ còn lại nửa tháng hàng giả mà đội trưởng chế tạo đã hoàn thành hơn phân nửa mạch suy nghĩ của hứa thanh cũng đã rõ ràng kết hợp suy nghĩ của bản thân cùng với nhắc nhở của đội trưởng sau khi dung hợp cùng với điều chỉnh thật kỹ hắn đã có phương hướng vì vậy buổi trưa ngày hôm nay hứa thanh rời khỏi phòng hắn muốn đi một chuyến đến cửa hàng của mẫu tộc đại hoàng tử mua sắm một chút vật phụ trợ ngoại trừ đan dược còn có độc thảo mà khối lệnh bài nọ cũng đã thể hiện ra tác dụng rất lớn, giúp cho hứa thanh lần này mua sắm cực kỳ thuận lợi. chẳng những lấy được rất nhiều đan dược, cũng thu hoạch rất nhiều độc thảo y tế ở trong dân tộc. mặc dù trên đường rời khỏi cửa hàng vẫn gặp phải vài, vài tu sĩ viêm quyệt, vì muốn thu được thanh danh mà thách thức, cùng với những ánh mắt phàn cảm, nhưng hứa thanh không quan tâm. thế nhưng có một chút thời điểm, lần lượt bỏ qua sẽ bị cho dòng mềm yếu, cũng sẽ giúp đối phương tăng thêm kiêu ngạo. ví dụ như lúc này. Trên đường quay về chỗ ở, bước chân của thành bỗng dừng lại, ký tức ở trên thân quán đã có chấn động. Nơi ánh mắt nhìn tới là một phiên chợ lộ thiên ở phía bên ngoài, đó là nơi nội tộc của viết nguyệt huyền thiên buôn bán đô lệ. chủng tộc trong đó hỗn tạp, bộ dáng khác nhau đều là tu sĩ. Ký tức trên người nào cũng đều suy yếu. Cả người tràn ngập vết thương bị khoa sát xuyên qua thân thể, móc lại thành từng chuỗi giống như giả súc. Bởi vì nguyên nhân chiến tranh, cho nên bây giờ trong đó có không ít là tù binh nhân tộc. Không biết thông qua con đường nào chuyển giao tới đây đã trở thành hàng hóa. Bọn họ đều là tu sĩ của nhân tộc. Bây giờ bị sâu chuỗi thành một, đứng chất lặng ở nơi đó. Đại hoàng tử cũng xuất hiện ở chỗ này, sắc mặt âm trầm, thương lượng cô với tên chủ nô lệ, muốn mua những người nhân tộc đó về, nhưng hiển nhiên không người thuận lợi. mươi 848 Vì Thiên, Nối Hồng Hà Tên chủ nô tràng mà đại hoàng tử thương lượng cũng là buồn tộc của với nguyệt huyền thiên Một thần hoa bào cùng với tù vi không tầm thường, trên mặt lộ rõ về kinh biệt, quét mắt nhìn hứa thành, dừng bước cách đó không xa, sau đó nhìn lại đại hoàng tử trước mặt. Cũng không phải là không thể bán cho người, nhưng mà người là nhân tộc, hay là viêm nguyệt huyền tiên tộc đây, đặc biệt trong vấn đề này không giống nhau đấy. Nếu như là nhân tộc, vậy không có tư cách mua sắm nô tu. Nếu là viêm nguyệt buồn tộc, như vậy có thể bán cho người một ít. Tên chủ nô chàng lại nhạt mở miệng nói, tiện tay vạch miệng một người tù binh nhân tộc ở bên cạnh người xem răng lợi của tên này cũng rất không tệ đáng giá mùa sắm biểu cảm chất lạo của người tù binh nọ có chút thay đổi trong mắt tràn đầy khuất nhục cuối cùng nhắm nghiền hai mắt nhưng theo tên chủ nô chàng run tay hai mắt của đối phương lại bị cưỡng ép mở ra tên chủ nô chàng đờ độ cười một lần nữa nhìn tới hứa thành trong mắt có một tia khiêu khích có thể mở nô chàng ở trong thánh thành lại có phương pháp đưa tù binh nhân tộc Từ bên hắc thiên đại vực xa xôi tới đây Có thể tưởng tượng được Phía sau nô tràng nhất định có một thế lực kinh người Cho nên gã tà căn bản không thể quan tâm Tới đại hoàng tử của nhân tộc Dù sao mọi người đều biết đối phương đã bị mẫu tộc bỏ qua Thứ gã ta để ý Chính là tên nhân tộc Cứa Thành Thu được hạng đầu cho khẩu thứ nhất sắc mặt của đại hoàng tử khó coi Trong mắt xuất hiện tức giận Nhưng đây là viên nguyện huyến tên tộc Cho nên gã chỉ có thể hít sâu nhịn xuống lấy ra ngọc giản truyền âm chuẩn bị dùng phương thức của mình để thu mua chỗ tù binh nhân tộc này lại. Sự tình tiếp theo không có quá nhiều quả ý muốn, dù sao đại tử vẫn có vài bằng hữu ở bên trong viên nguyệt huyền tiên tộc, đại ân không cách nào giúp, nhưng chút việc nhỏ như mua một vài tù binh nhân tộc vẫn là có thể. cho nên rất nhanh đã có mấy tu sĩ buồn tộc viên nguyệt huyền tiên tiến đến, sau khi thương lượng đã mua lại những tù binh nhân tộc trong nô chẳng. hứa thành đứng nhìn qua toàn bộ quá trình từ đầu cho đến khi kết thúc. sau đó dưới ánh mắt khinh miệt của thiên chủ nô tràng quay người lặng lẽ đi về phía chỗ ở chỉ là hắn đi rất chậm từ phía xa hoàng hôn hôm nay đỏ như máu ánh hoàng hôn chiếu tới trên người của hắn phủ lên thiên mạc nhuộm đỏ cả con đường nhìn lên giọng mây đỏ trong đội tâm của hớ dần xuất hiện hai giọng nói một giọng đang nói cho hắn biết hắn và nhân tộc không có tình cảm gì quá sâu mà những gì hắn trải qua khi còn nhỏ như là người ăn thịt người thế giới tàn ác lớn đều đến từ đồng tộc hoàng đồ không phải là nhà của hắn nhà của hắn ở phong ngoài quận thân nhân và bằng hữu mới là nguồn ấm áp trong sinh mệnh của hắn trong thời đại và thiên địa này bản thân mình và thần hữu bên cạnh sống sót thật an ổn mới là điều quan trọng nhất mà một giọng nói khác rất nhỏ cụ thể nói gì hứa thành cũng không quá rõ ràng chỉ có thể ở trong khoảng cách của hai âm thanh nghe thấy tên của lão công chủ và chấp kiếm đại đế dưới ánh hoàng hôn hứa thành đi thẳng một đường hồi lâu sau một khắc dáng chiều sắp tiêu tán khỏi phía chân trời hắn đã tới trước chỗ ở trước cửa có vài chục khối ngọc giản là chiến từ đến từ tu sĩ buồn tộc với nguyệt huyền tên tộc cùng với tộc quân phụ thuộc trong nửa tháng qua bởi vì hứa thành một mực không đứng ra tiếp chiến cho nên đã không chỉ gặp vài người khiêu chiến trên đường mỗi ngày ngoài cửa ở chỗ ở của hắn đều sẽ có người tới ném ngọc giản tới thách thức hôm nay coi như ít nhìn những khối ngọc giản kia Hứa thanh dừng bước chân, trong đầu quán hiện ra từng màn sau khi đi tới thánh thanh thành của viêm nguyệt. Ánh mắt phản cảm cùng với những loại cảm giác, ngay cả hô hấp cũng đều bị bài xích, khiến cho nội tâm của hứa thanh đổi lên gợn sóng. Còn có sự cô độc của khâu tất tử và sự khiêu khích của tên chủ nô chẳng cùng với vẻ chết lặng và ánh mắt khuất nhục của những người tù binh nhân tộc sau khi bị cậy miệng. Hứa thanh nhắm mắt lại, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hắn giết chóc, đều bởi việc cảm nhận được sát ý. Cho nên hắn muốn ra tay bóp chết hết tất cả mọi thứ cậu uy hiếp tới tính mệnh của mình. Mà sở dĩ sau khi hứa thành vào Thánh Thành một mực không quan tâm, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn không muốn gây thêm rắc rối. Lúc trước chưa thu được hạng đầu của khẩu thứ nhất, mục đích của hắn rất rõ ràng, thế là một đường giết tới nơi đây. Mà sau khi đến Thánh Thành, suy nghĩ của hắn chính là bình yên vượt qua một tháng, đợi đến lúc khẩu thứ hai mở ra. Trong lúc đó, hắn không muốn xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn tin tưởng trong đám ngọc giàn khiêu chiến có một số là tự phát, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nhất định một số trong đó có người phía sau trợ giúp, vì cái gì chính là để cho hắn rời khỏi thành. Dẫu sao khi còn ở bên trong thánh thành, bất luận kẻ nào đều không thể động thủ, mà nếu như trực tiếp thách thức, sẽ phải rời khỏi thành. Không có gì, cứ nhịn một chút là được. Hắn lầm bẩm trong lòng, thu hồi ánh mắt khỏi đống ngọc giàn khiêu chiến, đi tới cửa lớn, chỉ là bước chân càng chậm thì càng nặng nề hơn một chút. bên trong phòng đội trưởng có chỗ phát hiện Mà kinh ngạc gần đầu vừa muốn đứng dậy đi ra ngoài xem nhưng vào lúc này sau lưng của Hứa Thanh bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân chính là năm sáu tên thanh niên bồn tộc của Viết Nguyệt Huyền Thiên vì thu được thanh danh đã khởi xướng thách thức với Hứa Thanh ở trên đường mấy ngày trước những người này đều có tu vi linh tàng nhiều lần thách thức khiến cho bọn họ đã có một chút danh khí ở bên trong một đời thanh niên của Viết Nguyệt Huyền Thiên tộc vì vậy hôm nay cả đám kết đoàn tới đây chuẩn bị tiếp tục ném ngọc giản thách thức. Sau khi từ xa thấy hứa thanh, một tên trong đó cười lạnh một tiếng, giờ tay ném ra một khối ngọc giản rơi ở trên mặt đất trước phòng. vừa định mở miệng, nhưng ngay sau đó hứa thanh dừng bước chân, lướt qua ngọc giản ở bên dưới, sau đó xoay người nhìn về phía thanh niên và ném ngọc giản. thân thể của tên thanh niên nọ run lên, vừa định nói gì, nhưng sau khi thấy ánh mắt của hứa thanh lại cứng rắn nuốt xuống. theo ánh mắt của hứa thanh nhìn tới, một cỗ cảm giác băng hàn lăn tràn đến. trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân của gã, càng vào trong thời khắc này, trong cơ thể của gã bỗng nổi lên cảm giác nguy cơ sinh từ mãnh liệt tức cực hạn. các loại cảm giác khuyết nhục toàn thân tựa như có ý thức riêng, tất cả đều đang truyền lại cảm giác nguy hiểm tất tột cùng, khiến cho gã ta theo bản năng lùi ra phía sau vài bước, hô hấp dồn dập. Những đồng bạn ở bên cạnh cũng lần lượt ném ra ngọc giản thách thức, nhưng sau khi thấy một màn như vậy, đồng thời bị ánh mắt của thanh đỏ qua, toàn thân của từng người rung động lắc lư. một cỗ cảm giác bất an bỗng nhiên bốc lên trong lòng. vào thời khắc này thiên địa giống như đã biến thành rét đậm. trong đó mơ hồ có một chút bừng tuyết huyết sắc, theo giao thoa giữa hư ảo và chân thật Bày xuống khắp bốn phương, cuốn lên những khối ngọc giàn nọ đưa tới trước mặt hứa thành. nhìn những khối ngọc giàn ở trước mặt hứa thành giơ tay lên. đương lúc này cười lớn mở ra. thân ảnh của đội trưởng cũng đứng ngồi trước cửa nhìn qua bóng lưng hứa thành. cả muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn thay đổi câu định nói. tiểu sư đề muốn làm thì cứ làm đi yên niệm trong đầu thông suốt mới là quan trọng tay của hứa thành chạm trên khối ngọc giản hơi nắm lại tất cả ngọc giản vỡ vụn khí ước thách thức được thành lập nương theo giọng nói khàn khàn của hứa thành nhiệt độ bốn phía bỗng trở lên thấp hơn ta tiếp nhận ngay khi nói xong thân ảnh của hứa thành trực tiếp mơ hồ cùng mơ hồ còn có năm sáu tiền tu sĩ viêng nguyệt cùng với toàn bộ tu sĩ đã đếm ngọc giản thách thức tới nơi đây ngày hôm nay chỉ cần vẫn là còn ở bên trong thánh thành như vậy mặc kệ bọn họ đang ở vị trí nào ngay khi khế ước được thành lập thân thể sẽ lập tức trở nên mơ hồ truyền tống ra bên ngoài cho nên chỉ trong thoáng chốc thân lành của hơi thành tan biến khỏi chỗ cũ lục xuất hiện bất ngờ đã ở bên trong thiên địa ngoài thành trì cùng xuất hiện là hơn 10 tu sĩ của viếng nguyệt thách thức hôm nay đám người đó hô hấp dồn dập có người sững sờ có người hoảng sợ và kinh hoàng có người muốn lùi ra phía sau Bọn họ chỉ vì muốn tăng thêm một chút thanh danh mà thôi. Việc hứa thành tiếp nhận là không phù hợp lý trí, cũng là điều mà bọn họ không thể nào đoán trước. Dẫu sao nửa tháng trước, gần những hứa thanh đều sẽ lơ qua, nhiều hôm nay tiếp mà lại đồng ý. Vì vậy bây giờ nội tâm của từng kẻ không khỏi xuất hiện gợn sóng, con người vốn mở miệng nói. Nhưng ngay sau đó, trong mắt của hứa thanh bộc phát ra hàn ý, thân thể đạp tới trực tiếp đến trước mặt của một tên thanh niên ném ra ngọc giàn cuối cùng. chiến lực chênh lệch cực lớn khiến cho tên thanh niên nọ không cả kịp phản ứng trong chớp mắt tay trái của ỡ thanh nắm trên cổ của gã thân thể nhanh chóng khổ quát bị hứa thành hấp thu linh hồn liên tục ảm đạm bị hứa thành thôn phệ cả người thanh niên như một quả khí cầu bị hút đi trong thời gian ngắn ngủi một nhịp thờ đã qua đến một đời người nhìn thấy mặt giật mình đồng thời còn có tiếng kêu rên thê tảm tột cùng vang vọng trong tiên địa trang cảnh này khiến cho nội tâm của chúng tù sĩ bốn phía nổ vang trong mắt của bọn họ hứa thành đã không phải là nhân tộc có thể tùy ý thách thức mà đã trở thành một tên hung ma vì vậy theo cơn hoàng sự tràn ngập bọn họ theo bản năng muốn chạy trốn nhưng đã chậm thân ảnh của hứa thành trong khoảnh khắc tàn biến lực xuất hiện đã ở sau lưng một tu sĩ khác dao gằm lướt qua cổ của đối phương cảm giác băng lãnh hiện ra trên bầu trời tràn ngập hàn ý đầu lâu và máu tươi tung bay thiên địa xoay tròn âm thanh đổ tung vang vọng đó là tiếng huyết nhục thân thể tàn vỡ cùng với đầu chưa rơi xuống đã vỡ vụn giết lệ khí tích lũy trong nội tâm của thanh bốc lên thân thể một lần nữa dịch chuyển đến bên cạnh tu sĩ viên nguyệt thứ ba căn bản không thèm liếc mắt nhìn ngay khi đi qua tên tu sĩ đó lập tức phát ra tiếng kêu rên thê lương huyết dịch toàn thân tự động tuôn ra khỏi cơ thể đó là huyết bị khống chế biến thành một đóa huyết sắc lơ lửng giữa không trung sau đó bay thẳng đến hứa thành vườn quanh người hắn từ xa nhìn lại yêu dị mà lại tuyệt mỹ thời khắc này hứa thành không muốn cần nhắc cái gì nữa hai giọng nói trong đội tâm giao hòa lại với nhau Chờ thành một chữ giết trong thời gian ngắn từng đóa hoa máu nở rộ ở bên ngoài thánh thành theo sau là âm thanh kêu rên thê thảm rất nhiều máu tươi tràn ra từ trong cơ thể của đám tù sĩ hội tụ tới hứa thành mà thân lành của hắn không hề dừng lại những nơi đi qua chính là tử vong vô số thân thể tàn vỡ từng cái đầu bay lên vào thời khắc này dường như ý nghĩa của sinh mệnh chỉ là để hiến tế cho lưỡi đao mảnh vải cuốn xác chết ở trên thanh trùy thủ đã bị nhuộm đỏ tràn ra cảm giác khát máu mà mũi nhọn của dao găm cũng đã trở thành ánh sáng cuối cùng có thể nhìn thấy của sinh mạch hơn 10 tu sĩ trong thời gian chưa đến 10 nhịp thở toàn bộ tử vong mà hứa thành giết chóc giống như tồn tại một loại nghệ thuật thích sạch sẽ cho nên trong thiên địa ngoài thành không có bất kỳ thi thể nào được giữ lại chỉ có máu tươi xoay tròn bốn phía cùng với hoàng hôn sắp tàn đi ở phía chân trời chiếu dọi tới giống như tô điểm cho thêm tràng cảnh này trong hào quang huyết sắc với thanh ngẩng đầu nhìn qua thánh thành không nói gì bởi vì hành vi cùng với ánh mắt và khí thế của hắn tất cả đã tạo thành lời nói toàn bộ kẻ thách thức ta chờ các người tới chiến hết chương 848, cảm ơn và hẹn gặp lại chữ vị